Trương 1 giới thiệu Sơn Sơn, Sơn Sơn, anh luôn gọi cô bằng giọng rất đổi dịu dàng chiều mến. Trong mắt người khác, anh mang vần hào quang rực sáng, tính cách ôn hòa nhã nhặn, phong thái cao quý lịch thiệp, rất xứng với cái tên thời cẩn đầy ý thơ của mình. Nhưng họ chưa từng thấy anh cầm dao mổ sát với đôi mắt đỏ quạt màu máu. Lần đầu tiên Khương Cửu Sơn gặp thời cẩn ở thang máy trung cư. Tay anh đẹp quá! Cô khen ngợi từ tận đáy lòng đôi mắt không sao dứt được, tôi có thể sờ thử không? anh khá kinh ngạc, cô ngượng ngùng giải thích, xin lỗi, tôi bị cuồng tay mức độ nhẹ. anh trần trừ hồi lâu, xin lỗi, tôi bị bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ. rồi lại ôn hòa bảo, sờ một chút thôi nhé. siêu sao nhạt dốc hương cửu sinh bị cuồng tay. hàng sóng mới đến là bác sĩ, vừa hay anh lại cúi tay khiến cô muốn giấu làm của riêng. về sau, tại phòng tắm trong ngôi nhà tân hôn của họ. Anh đưa lưng về phía cô, bàn tay đẫm máu cầm dao mổ, còn dưới đất là tứ chi bị cắt cục. Nhìn đống máu thịt bầy nhầy ấy, cô nhận ra đó là con chó hoang cô mới nhặt về. Cô thắc mắc, anh đang làm gì thế? Anh trả lời, mổ sát. Cô lùi lại một bước nhưng bị anh áp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh xé dách quần áo cô, mặc cho dòng máu nhuộm đỏ làn ra cô. Anh nói, xin xin, nếu anh có thể lựa chọn cách chết, anh muốn được chết chê người em. Sơn sơn, dao sắc không gọt được chui. Anh có bệnh, máu có thể khiến anh hưng phấn, khiến anh giết chóc. Mà em là căn nguyên khiến anh khát máu và giết chóc. Sen sen, xin hãy cứu anh. Nếu em không nắm tay anh nữa, sau khi giết hết những kẻ kéo em đi, anh sẽ giết chết chính mình. Cô dịu dàng kéo tay anh, thời cẩn, máu dưới sàn sẽ làm bẩn giày của em. Anh bế em đi. Cô chưa từng yêu ai đến vậy yêu đến mức bằng lòng cùng anh rơi xuống địa ngục. Anh chưa từng yêu ai đến thế, yêu đến mức sẵn lòng vì cô bỏ xuống đồ đào. Giới thiệu xinh xinh, xinh xinh, anh luôn gọi cô bằng giọng rất đổi dịu dàng chiều mến. Trong mắt người khác, anh mang vầng hào quang rực sáng, tính cách ôn hòa nhã nhặn, phong thái cao quý lịch thiệp, rất xứng với cái tên thời tưởng đầy ý thơ của mình. Nhưng họ chưa từng thấy anh cầm dao mổ sát với đôi mắt đỏ quạt màu máu.